bạn đang nghe tác phẩm Hùng khí hoàn mỹ tại Voice. Phần 7. Khi đang gặp đến cái hamburger thứ 3 tại bãi đậu xe của McDonald's thì cô nghe thấy tin tức phát ra từ radio trong chiếc xe gần đó. Đó là bản tin lúc 9 giờ. Ngày hôm qua đã xảy ra vụ việc một cảnh sát bị sát hại tại hiện trường đám cháy ở Yamanakako. Đêm qua, lễ càn linh cữu cảnh sát Yoshimura đã diễn ra tại trụ XX thành phố Kofu. Đã có rất đông người đến chia buồn. Mặt khác, hành tung thủ phạm vẫn chưa được tìm ra. Hiện tại, cảnh sát đang tiếp tục điều tra vùng lân cận và tìm kiếm nhân chứng. Tiếp theo là vụ tham ô sân golf mới được làm sáng tỏ. Cô gái hiểu hơn 80% từ ngữ của phát thanh viên Tiếng Nhật của cô khá tốt, nhưng chỉ với bản tin này thì không phán đoán được là cảnh sát đã truy tìm đến đâu rồi. Từ mà cô không thể hiểu là từ lễ cành linh cứu. Theo ngữ cảnh thì có thể suy đoán được là nó đồng nghĩa với tang lễ. Dù gì, cô cũng không quan tâm về điều đó, nên cô cũng không suy nghĩ nhiều. Sau khi giết cảnh sát và thoát ra khỏi tù, Cô gái ẩn nấp trong một ngôi biệt thự không người cách đó không xa. Mục tiêu cô nhắm đến là quần áo. Sau khi bỏ trốn, cô chỉ khoác bộ đồ thể thao ngoài bộ đồ nịt. Cô cũng tự biết cứ mặc bộ đồ này đi vòng vòng mãi thì sẽ rất nguy hiểm. Ngôi biệt thự này là nhà dạng gỗ, bãi đậu xe không có xe, trong nhà cũng không bóng người. Cô gái vòng ra sau, đập vỡ kính cửa sổ đột nhập vào nhà. Đồ đạc bên trong nhà được dọn dẹp sạch sẽ. Tại phòng khách rộng có kê bàn và ghế bằng gỗ. Bộ rửa chén ở bếp bóng loáng, chén bát đều được cất trong kệ. Cô không kiểm tra tủ lạnh và kho thực phẩm. Cô không thấy đói. Hơn nữa, cô có đem theo tiền mà Sendo đã để trong căn nhà đó, nên khi nào đói bụng thì cô có thể mua bao nhiêu đồ ăn tùy thích. Cô gái lên phòng ngủ ở tầng hai, cô mở tung các ngăn tủ. Đồ để trong đó toàn là đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Không có quần áo mà cô muốn tìm. Suống cậu than, cô thử vào tầng hầm, ở đó có nhà kho, chiếc xe đạp để trong góc đã thu hút cô. Cô lại gần, kiểm tra kỹ. Đó là một chiếc xe đạp leo núi. Bộ đè đổi tốc độ có 3 nấc đằng trước, 7 nấc đằng sau, nhưng bề ngang bánh xe không lớn lắm. Có lẽ chủ của chiếc xe đã dùng chiếc xe này chạy trông cho mọi địa hình chứ không phân biệt đường trường hay đường gồ ghề. Cô nâng thử trọng lượng xe tầm 12-13 ký. Cô giang chân ra ngồi, vị trí yên có hơi thấp một chút, nhưng kích cỡ khung thì vừa khít. Cô xuống xe, nhanh tay chỉnh độ cao của yên. Khi cô bơm bánh xe thì thấy một cái túi để ở góc phòng, trong đó có được một chiếc áo hút đi ba màu có mũ. Ngoài ra, còn có một chiếc quần thể thao bó màu xanh đậm và căng tay chạy xe, mắt kính thể thao mũ màu đỏ nằm lộn xộn trong đó. Cô gái cởi bộ đồ tập chim ra, mặc chiếc quần thể thao, khoác áo hoodie ra ngoài bộ đồ nịt đang mặc. Có lẽ chủ nhân của những đồ này là một người đàn ông cao, đồ nào cũng nhỏ hơn một chút nhưng vẫn mặc được. Cô đeo thêm kính thể thao đội mũ vào. Trên tường có treo một chiếc ba lô thể thao cỡ nhỏ, cô lục bên trong Cô thấy có bản đồ của khu vực này. Bản đồ có ghi rõ đoạn đường dành cho leo núi, đoạn đường dành cho đi xe đạp. Cô gái lấy bản đồ ra, cho vào túi áo khoác và nhét bộ đồ tập chim mà cô cởi ra hồi nãy vào ba lô. Sau đó, cô đeo ba lô lên vai. Trang bị xong xuôi, cô vác xe đạp leo lên cổng thang. Sau khi ghi nhớ đại khái đường đi trên bản đồ, cô rời khỏi ngôi biệt thự. Bên ngoài trời vẫn còn sáng. Cô gái chậm rãi đạp xe. Đoạn đường mà cô gái đã chọn là đường thông từ đèo Mikuni qua đèo Miogin ra thị trấn Oyama của tỉnh Shizuoka. Tuy nhiên, cô gái không đọc được hầu hết chữ Hán nên tên các địa danh của đèo và thị trấn đều không lọt vào mắt cô. Lý do cô chọn tuyến đường này là vì chỉ cần đến đó thì sẽ có đường quốc lộ và trên con đường này có mũi tên ghi chữ hướng Tokyo. Tokyo là một trong số ít địa danh mà cô gái đọc được Và trong địa chỉ nhà của bốn kẻ đột nhập Cũng có ghi chữ Tokyo Ngay sau khi ra khỏi vùng Yama Nakako Thì gặp toàn đường dốc Nhưng mặc cho bề mặt đoạn đường có dốc cỡ nào Cô đuổi cô gái vẫn có dỗi liên tục Một lát sau Trên đường đi xuất hiện vài thanh niên chạy xe đạp phía trước Nhưng cô vượt qua họ một cách dễ dàng Trời ơi, siêu quá Sau khi vượt qua hai người một lượt thì cô nghe thấy tiếng một thanh niên vừa thở hổn hển vừa nói vậy. Qua khỏi đèo Miconi thì đoạn đường sau đó hầu như là dốc xuống. Đường được trải nhựa đẹp, chiếc xe đạp leo núi thả dốc nhanh như thể nó đã trở thành một bộ phận của cơ thể cô. Cô thấy núi Phú Sĩ phía bên tay phải. Cô gái chạy đến được đường quốc lộ thì mặt trời cũng sắp lặn. Đây là con đường có ghi số 246. Lượng xe di chuyển khá nhiều nên khó chạy xe đạp. Dẫu vậy, cô gái vẫn chạy dọc theo lề đường. Đám thanh niên ngồi trong xe hơi chạy qua cô cất tiếng chọc ghẹo. Trước khi mặt trời lặn, cô gái đã ra được đến thị trấn khá thoáng đãng. Có cả nhà ga nhỏ, kế bên nhà ga có một cửa hàng tiện lợi nên cô đã đến đó mua một ít đồ ăn đơn giản. Từ khi đến Nhật, đây là lần đầu tiên cô đi mua đồ một mình. Nhân viên là một phụ nữ tuổi trung niên, ngẩng lên nhìn cô gái bằng một vẻ mặt hơi kinh ngạc. Đêm đó, cô nấp vào một nhà kho chứa gỗ gần đó. Hiện là tháng 9 nhưng buổi tối vẫn hơi lạnh. Cô gái mặc thêm bộ đồ tạm triêm lên người. Sáng nay, cô lại xuất phát. Đoạn đường từ đây trở đi không có trong bản đồ mà cô lấy được từ biệt thự. Dẫu vậy, cô nhắm thẳng đường có số 246 chạy về hướng đông mà không hề đắn đo. Nhưng sau khi xuất phát một hồi, cô bị lạc đường tại điểm giao ở thị trấn Masuda. Lẽ ra nên chạy tiếp theo đường 246 thì cô lại chạy vào tuyến đường 255 hướng về Odawara. Điều giúp cô nhận ra sai lầm của mình là vị trí mặt trời. Cô đang chạy về hướng đông thì đúng ra mặt trời buổi sáng phải nằm thẳng trước mặt, nhưng nó cứ nằm về phía bên trái. Hơn nữa phía bên trái lại là đường bờ biển kéo dài. Biển trên đường đè 135. Nếu như cô gái có đem theo bản đồ và có thể đọc được nhiều chữ Hán thì có lẽ cô đã biết cô đang ở điểm nối với bán đảo Izu, đi thêm một đoạn nữa sẽ đến địa điểm du lịch nổi tiếng là Atami. Cô mua hai bánh hot dog tại cửa tiệm dọc đường, ăn xong, cô đi tới nhà vệ sinh. Một người đàn ông Có vẻ là tài xế xe tải đi qua, ngẩng lên nhìn cô rồi giật mình. Đứng bên lề đường, cô kiểm tra lại vị trí mặt trời. Cô suy nghĩ có nên đi tiếp về hướng nam hay không. Cô gái hầu như không biết gì về địa lý Nhật Bản, cô chỉ biết là đi về hướng đông thì sẽ đến được nơi có Tokyo. Lên đường thôi. Đằng sau có giọng của một người đàn ông, là một người tuổi trung niên, đầu quấn khăn Ông ta đang bước lên xe tải. Đầu tiên là Asugi, tiếp đến là Tokyo. Phận lợi thì không chừng sẽ đến nơi sớm. Xe tải nổ máy, chạy qua cô gái, tiến ra đường sẽ chạy. Xe chạy về hướng ngược lại với đường mà cô gái đã chạy lúc này. Nhìn chiếc xe tải qua cặp kính thể thao, cô gái đeo bao tay, lao lên xe đạp. Cô dồn hết sức đạp vào bàn đạp. Tài xế xe tải nhỏ đi đằng sau, giật mình bóp còi trước chiếc xe đạp nhỏ đột ngột lao ra đường. Cứ thế, cô gái chạy theo sát chiếc xe tải đằng trước gần một tiếng, tốc độ trung bình tầm 30 đến 40 cây số/giờ. Cũng có đoạn cô bị bỏ xa, nhưng nhờ những lúc dừng đèn đỏ mà cô đã đuổi kịp liền sau đó. Cô không đi tiếp được nữa, không phải vì không đủ thể lực, mà vì chiếc xe tải đã chạy vào đường thu phí. Đó là con đường vòng Say Cho. Cô gái lại bị lạc ở vùng này. Sau một lúc chạy lòng vòng, cô thấy một chiếc xe hơi chạy về phía đông theo đường biển. Đó là tuyến đường quốc lộ số 1. Số 1 trong tên đường toát ra cái vẻ đó là con đường dẫn đến thủ đô. Sau đó cô gái lại lạc đường một lần nữa. Chiếc xe mà cô chạy theo có ý chạy dọc đường biển nên nó đi từ tuyến đường số 1 vào tuyến đường 134. Nó chạy qua Enoshima và Kamakura đến bán đảo Miura. Cô quay lại vì cảm giác mình đang chạy sai đường. Cô tìm biển có ghi Tokyo và chạy theo đó. Thỉnh thoảng, cô thử chạy vào các ngã rẽ nhưng làm thế chỉ thêm rối vì cô không biết mình đang đứng ở đâu. Rốt cuộc, cô đã quay lại khi đến sông Sakami và tại đây, cuối cùng cô đã tìm thấy một biển chỉ đường. Trên biển ghi chạy về hướng bắc từ góc này thì sẽ đến được tuyến đường 246. Tuyến 246 chính là đường dẫn đến Tokyo. Cụ thể chạy về hướng bắc theo tuyến 129, cô đến một thị trấn khá lớn. Cô không biết hôm nay mình đã chạy bao nhiêu cây số. Cô cũng chẳng bận tâm gì về chuyện đó. Đến giờ, cô đã ăn 3 bữa bằng hamburger của McDonald's. Vấn đề bây giờ là cô sẽ đi tiếp như thế nào. Cô phải đi đến Tokyo cho bằng được. Sau đó, cô phải tìm ra chỗ ở của bốn người kia. Cô gái lấy bản đồ đem từ căn biệt thự ra xem, nhưng khu vực này không có trong bản đồ. Chẳng có một gợi ý nào cho cô biết đường đến Tokyo. Ngồi trên xe đạp, cô cứ nhìn mãi tấm bản đồ không đầy đủ thông tin. "Muốn đi đâu vậy cô em?" Nghe giọng nói trước mặt, cô ngẩng đầu lên. Thì thấy một cậu trai trẻ tuổi tóc nâu Ló mặt ra khỏi cửa sổ một chiếc xe màu đỏ Dạng dẫn động bốn bánh Cậu vừa cười vừa bắt chuyện Cô gái xuống xe tiến lại gần Cậu trai tròn mắt nhìn về phía người ngồi ghế phủ Trời, cô nàng bự quá Cậu nói nhỏ nhưng cô có thể nghe được Ý như tao nghĩ Chắc con nhỏ là người nước ngoài rồi cậu bạn ngồi ghế phụ trả lời. Cậu này để tóc ngắn, vuốt tóc dựng đứng. Hai cậu này trông tầm dưới 20, nhưng cô gái cũng không giỏi đoán tuổi tác của người Nhật. Cô gái gỡ kính thể thao ra để cho họ biết cô không phải là người Nhật. Cậu trai tóc nâu ngồi ghế tài xế hơi thu mình lại, như có chút ngán ngẩm, nhưng cậu bạn ngồi kế bên nói: "Còn vẻ hiền nhìn ngon đấy." Mắt cậu ta sáng rỡ. Rồi cậu trai tóc dựng này dụ dĩ gì, gì đó với cậu ngồi ghế tài xế. Cặp mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào người cô gái. Cậu ngồi ghế tài xế cũng cười hí hí rồi nói: "Em có biết tiếng Nhật không?" Cậu hỏi nhỏ, cô gái khẽ gật đầu. Hai cậu trai như mở cờ trong bụng. "Cô em muốn đi đâu?" Cậu tóc nâu hỏi lại lần nữa. Cô gái rút tờ giấy trong túi áo khoác ra. Đó là tờ giấy in thông tin của bốn người kia. Cô chỉ vào chỗ ghi địa chỉ của Anjo Takuma, đưa cho cậu trai xem. Cậu ta nhìn rồi hỏi: "Tới hai địa chỉ này, em muốn đi chỗ nào? Nhà hai câu lạc bộ thể thao?" Cô gái không trả lời được, vì cô không biết kẻ mà cô đang tìm sẽ ở chỗ nào. Thấy cô im lặng, cậu ngồi ghế phụ thì thầm vào tai bạn mình: Nó có hiểu đâu Chắc thế Nè em muốn đi chỗ nào Không lẽ em muốn đi cả hai Cô gái quyết định gật đầu Đúng là đi cả hai chỗ Sẽ chắc chắn nhất Ok vậy để anh chở em đi Xe đạp của em Chắc đằng sau xe cũng được đấy Cậu ngồi ghế tài xế vui vẻ nói Đây là lời đề nghị Nằm ngoài dự tính của cô gái Cô nghĩ cũng lắm Thì họ sẽ chỉ đường cho mình thôi Hai cậu trai xem chừng đã nhận ra cô muốn lên xe. Họ xuống xe, nhanh nhẹn chất xe đạp của cô gái vào chỗ để đồ đằng sau. Cậu trai tóc nâu, cao tầm 1,8m. Cậu bạn tóc dựng ngược thấp hơn chừng 10cm. Tào muốn ngủ với kiểu con gái này thử một lần. Khi đang ngó khoang chất đồ, cậu trai nhỏ con hơn nói và cô gái đang nghe thấy. Cậu ta bước xuống khỏi khoang để đồ, mở cửa xe chỗ ghế phụ. Please. Cậu nói để mời cô gái lên xe. Cô gái cởi ba lô bỏ vào thùng rác gần đó rồi lên xe. Hai cậu trai hơi hoang hồn nhưng không nói gì về điều đó. Em từ đâu đến? Chạy được một đoạn, cậu trai tóc nâu hỏi. Cô gái vẫn nhìn về phía trước, chỉ tay ra đằng sau. Cậu trai tấp rượt ngồi ghế sau bật cười. Em mới nói đến từ đằng đó kìa. Đằng đó là đằng nào? Giờ em đang sống ở Nhật à? Cô gái gật đầu. Đúng như anh nghĩ, nếu không thì làm sao em hiểu tiếng Nhật chứ? Trước đó em ở đâu? Mỹ à? Tuy không phải vậy, nhưng cô gái cũng lại gật đầu. Mà em cao quá nhỉ, anh không nhỏ con mà thua em hẳn luôn. Dáng em chuẩn không cần chỉnh. Cậu tóc nâu vừa nhìn lên nhìn xuống người cô gái vừa nói. Vì cô mặc áo khoác thể thao nên hai cậu trai không nhận ra cơ bắp của cô như thế nào. "Mà này, em ấy không chịu nói gì nhỉ? Ta muốn nghe tiếng em ấy." Cậu tóc rực chồm người lên phía trước, cô gái hơi quay đầu ra sau, nói một câu tiếng Anh mà nghĩa là để tôi yên. Cậu trai tóc rực ngơ ngác, cậu quay qua chỗ ghế tài xế. Em ấy nói gì vậy? Tao cũng đâu có hiểu. Cậu tóc nâu nhăn mặt, cậu tóc rượt quay qua nhìn cô gái một lần nữa. Giọng khàn nghe hay quá. Cậu ta nói rồi cười gượng gạo. Trước mặt cô gái có hộp lưu bản đồ, trong đó có bản đồ đường đi. Cô gái thử lật qua lật lại, nhưng cô hoàn toàn không hiểu cần phải mở trang nào. Trang trước đó Ừ đúng rồi Cậu trai tóc dựng từ ghế sau vườn tay tới Chỉ ngón tay lên bản đồ Bây giờ mình đang chạy đường này Chỗ em muốn đến là quận Sete Gaia Mình chạy tuyến đường 246 Đến Yokohama Thì mình đi tiếp đường cao tốc Tomei là được Ngón tay cậu trai di chuyển trên bản đồ Rồi đầu ngón tay cậu nhấn vào bản đồ Nhà thì ở chỗ này Câu lạc bộ thể hình thì chắc là ở chỗ này. Chạy một hồi, xe quẹo trái. Cậu tóc rực thầm thì gì đó vào tai cậu tóc nâu. Cậu tóc nâu trả lời là biết rồi. Hình như đường hơi tắc nên mình đi đường khác nhé. Cậu tóc rực nói với cô gái như phân trần. Đúng là so với con đường họ chạy nãy giờ thì lượng xe đi lại ít hơn rất nhiều. Rất hiếm khi thấy xe khác chạy qua. Đèn đường cũng ít, những căn nhà xung quanh không phải là nhà dân hay cửa hàng buôn bán mà toàn những căn nhà trông như nhà kho. Cậu tóc nâu bẻ bánh lái, chạy vào con đường nhỏ hơn nữa. Lát sau, một khoảng đất trống hiện ra trước mặt, vài chiếc xe tải đậu ở đó nhưng không có một bóng người. Chiếc xe dừng lại. Cô gái từ từ quay mặt sang phía ghế tài xế. Chỗ này rõ ràng không phải là vị trí đang nhắm đến. Cô gái chỉ tay vào bánh lái Ý nói mau chạy tiếp đi Không cần sợ Tụi anh sẽ đưa em đến câu lạc bộ đó mà Cậu tóc nâu nói vậy Rồi tắt máy Không gian chìm vào tính mịnh Chỉ còn tiếng máy kêu nhò nhò trong nắp ca bồ Và tiếng xe khác chạy từ đâu đó xa xa Mắt cậu trai ánh lên vẹ mỏi gọi Trước đó Mình thong thả chút nào Dù gì em cũng đâu vội đúng không? Cậu trai đặt tay lên vai cô gái, từ từ dẫn tối. Đến tận lúc này, cô gái vẫn chưa hiểu ý cậu ta đang nói là gì. Cô chỉ nhìn vào mặt cậu ta. Cậu tóc nâu thấy cô không phản kháng gì, thì nghĩ cô ấy đồng ý, nên nói với cậu tóc dựng đằng sau. "Này, ra ngoài chút đi mày." Lại lên đây. "Biết rồi." Đợi cậu tóc dựng ra ngoài. Cậu tóc nâu sấn tới gần hơn, rồi kề môi lại gần môi cô gái, thọc tay vào dưới áo khoác của cô. Lúc này, bản năng tự vệ của cô gái trỗi dậy. Ngay trước lúc chạm môi, cô gái cắn một phát thật mạnh vào môi đối phương. Cậu tóc nâu như bị điện giật, ngùi bắn ra sau. Cậu ta vừa rên rỉ vừa bưng miệng, máu tuôn ra giữa các ngón tay. "Mày làm gì thế con khốn?" Cậu trai vươn tay tóm lấy cánh tay của cô, nhưng chợt mở to mắt vì kinh ngạc. Xem chừng, cậu nhận ra sự tồn tại của khối cờ bắp nằm dưới lớp áo khoác. Cô gái nắm lấy cổ tay cậu trai, vật ngược. Thân hình cậu khá cao lớn, nhưng cánh tay thì yếu xìu. Khớp cổ trọ kêu răng rắc. Cậu trai nhăn mặt hét lên. Cô gái vươn tay ra, nắm lấy cổ cậu trai. Cậu cố gỡ tay cô ra. Nhưng so với đối phương thì cậu ta quá yếu. Cô gái nhấn ngón tay cái mạnh hơn vào cổ cậu, mắt cậu ta trợn trắng. Lúc đó, cửa mở ra. "Nè, sao vậy?" Cậu tóc dựng lên tiếng, gần như cùng lúc với thời điểm cô gái thả tay ra. Thi thể cậu trai tóc nâu đổ xuống khỏi ghế tài xế. Trong một hai giây đầu, cậu tóc dựng có vẻ như vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, mặt cậu bàng hoàng kinh hãi, cậu bỏ chạy. Cô gái xuống xe từ ghế phụ, cởi mũ ra. Tóc cô gái xoăn mỏng, dài qua vai một chút. Cô gái cởi áo khoác, nhét khẩu súng cất trong túi áo vào vùng ngực dưới áo nịt. Xung quanh tối đen, nhưng cô có thể nghe được tiếng cậu trai chạy qua tiếng chân. Cô chạy theo hướng đó. Một lúc sau, cô chạy đến trước một hàng rào kim loại cao chừng 2m. Đằng sau hàng rào là một cánh đồng, phía trước chỉ có một con đường nhỏ. Cô dừng chân, nhìn xung quanh. Những tấm pallet dùng trong nhà máy chất đậy quanh đó. Cậu trai chắc chắn đang trốn quanh quận đâu đây. Đằng sau một chồng pallet phát ra tiếng động. Cô gái quay ngoắt ra sau, nhưng chỉ là một con mèo hoang. Khi vừa mới thở phì một tiếng thì cô thấy cậu trai leo qua rào sắt. Cậu ta chạy trên con đường dọc theo hàng rào. Cô gái nhìn thấy và bắt đầu hành động. Hai người chạy hai bên hàng rào, nhưng đó là một cuộc đua không cân sức. Cậu trai đứt hơi, chân không cử động nổi nữa. Cô gái chạy vượt lên một cách dễ dàng. Cô nhìn về phía trước, thấy ở phía đối diện hàng rào có một chồng bánh xe cũ. Cô tạm dừng rồi lại tăng tốc. Cô sải chân rộng, chạy nghiêng người hướng về phía hàng rào. Ngay trước lúc đâm sầm vào hàng rào, cô gái vùng tay uốn người. Cơ thể ngăm đen to lớn của cô bay bổng lên, lưng hướng xuống dưới, vọt qua rào. Khoảnh khắc tiếp theo, người cô đã rơi xuống đống bánh xe. Cậu trai tắc dựng đang liêu xiêu điếng người, không rõ chuyện gì vừa xảy ra trước mắt. Nhưng khi thấy cô gái từ từ đứng dậy, thì cậu đã vội quay gót. Nhưng chân này đá chân kia, cậu ngã nhào xuống. Cô gái dùng tay trái nắm lấy cổ áo cậu trai, kéo dậy. "Thả, thả tôi ra." Cậu trai kháng cự, nhưng sức cậu cũng như cậu bạn lúc nãy, chẳng bó bền gì. Cô gái dùng tay còn lại rút súng ở ngực ra. Cô dùng ngón trỏ gỡ khóa an toàn màu đen trên sau cò súng, dí miệng súng vào lưng cậu trai. "Cô, cô tính làm gì?" Tiếng la của cậu trai Như thể hiểu lệnh với cô gái, cô rộn sức vào ngón tay, súng chưa nổ nên cậu trai kháng cự được một chút, nhưng cô gái đã không ngần ngại kéo cò. Cùng với tiếng súng, cơ thể cậu trai giật mạnh. Cùng nhịp đó, cô gái thả tay ra. Người cậu trai rơi xuống như một con búp bê, cậu rên rỉ vài tiếng, cựa quậy tay chân một lúc, nhưng không còn đủ sinh lực để đứng lên. Cô gái cất súng Lạc qua hàng rào, xung quanh vẫn không một bóng người. Cô quay lại con đường cũ. Về tới chỗ xe, cô nâng cánh tay cậu trai tóc nâu đang nằm lên để nhìn đồng hồ. Chiếc đồng hồ lặn chỉ 9 giờ 50 phút tối. Cô không nhìn thi thể thêm lần nào nữa mà vòng qua ghế phụ. Cô mặc áo khoác, đội mũ sụp sâu xuống, lấy bản đồ chỉ đường từ hộp bản đồ xé trang bản nãy cậu trai mở ra, nhét vào túi. Cô lấy xe đạp tự quang chứa đồ trên xe xuống, đeo quang tay, đạp về đàn tiến vào bóng đêm. Hết phần 7. Phần 8. 9 giờ tối, việc điều tra hiện trường ngôi biệt thự bị tình nghi là có người đột nhập kết thúc. Người đột nhập Đó để lại dấu vân tay bắt đầu từ mép cửa sổ đằng sau cho đến kệ phòng khách, tủ phòng ngủ. Kết quả điều tra khẩn cấp cho thấy, dấu vân tay này trùng khớp với dấu vân tay của người bí ẩn trong phòng tập chim. Nói cách khác, hung thủ giết cảnh sát Jessica Mora cũng chính là người đã đột nhập vào đây sau khi liên lạc với chủ nhà, được biết nhà không có gì đáng để mất trộm, thứ đáng giá nhất chỉ là chiếc xe đạp. Theo chủ nhà thì con trai ông mê xe đạp leo núi, nên dưới tường hầm có cất một chiếc còn khá mới. Sau khi kiểm tra, cảnh sát thấy chiếc xe đã biến mất. Bảng đồ chạy rộng trên bàn phòng khách của ngôi biệt thự, trình tự thám tính khu vực lân cận, được bố trí theo chỉ thị của Yamashina. Nếu thủ phạm chạy trốn bằng xe đạp, thì khả năng cao sẽ có người nhìn thấy. Tổng hợp thông tin thu thập được, thì thủ phạm là nữ, cao tầm 1m8-1m9. Vì vậy, sẽ rất dễ nhận dạng. Lúc này trời đã tối, theo thường lệ thì đội điều tra sẽ bắt đầu hành động vào sáng sớm hôm sau. Nhưng tình hình hiện tại không cho phép họ đợi thêm nữa. Mai là chủ nhật nên những du khách đi cắm trại hay ở lại nhà dân thường sẽ xuất phát vào sáng sớm. Đội điều tra phân ra thành các nhóm gồm hai người. Shito ở lại ngôi biệt thự với đội của Yamashina, tiện các đồng đội khác lên đường làm nhiệm vụ. Ánh sáng đèn pin của các thành viên đội điều tra cầm trong tay Đùng đưa như ánh sáng đòn đó Lý do Shito và Yamashita ở lại Là vì chủ ngôi biệt thự Vẫn còn chưa đến Nên phải tiếp tục tìm kiếm xem Còn món đồ nào khác bị mất không Rốt cuộc thủ phạm chạy xe đi đâu chứ Sau khi những thành viên trong đội thám thính đã đi khuất Shito vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ Khe khẽ nói Không biết Không biết Yamashina ngồi ghế bên cạnh, duỗi tay chân. Cô ta chắc sẽ không quanh quẩn khu vực này mãi đâu. Có lẽ đã đi đến khu vực có nhà ga như Fuji Yoshida, Gotemba. Từ hôm qua đến giờ không có thông báo mất cắp xe hơi nào tại vùng này và cũng không có manh mối từ các tiệm thuê xe, nên chắc cô ta đã bỏ trốn bằng tàu điện. Cô ta chỉ đơn thuần là đang bỏ trốn ai đang nhắm tới một mục tiêu nào đó. Nghĩa là sao? Liên quan đến vụ Sendou bị giết. Shito quay lại, tựa người vào khung cửa sổ. Tạm gọi thủ phạm đã giết Yoshimura là X. X chắc hẳn đã nhìn thấy cảnh Sendou bị giết. Chắc vậy rồi. Yamashina gật đầu. Theo như đội điều tra hiện trường cho biết, thì ngồi ở trong gia nhà đó có thể thấy toàn cảnh của ngôi biệt thự. Lý do là vì họ đã tìm thấy một số bộ phận của máy quay camera nhỏ. Có lẽ thủ phạm không chỉ nhìn thấy cảnh Sendô bị giết mà còn nhìn thấy khuôn mặt của người đã ra tay. Đúng vậy. Vì vậy, có khả năng thủ phạm X đang truy tìm tung tích của hung thủ đã giết chết Sendô. Vì mục đích gì? Đương nhiên là để trả thù. Vì vậy cô ta mới cướp súng của Yoshimura Yamashina à một tiếng Trước ý kiến của Shito Đôi lưng mảy dập cao lại Ông nhằn nhó Có khả năng Yamashina trả lời ngắn gọn Nhưng cầu nguyện cho chuyện không phải vậy Nếu có thể Thì cầu cho cô ta ở yên một nơi vắng vẻ nào đó Đợi đến khi chúng ta bắt được Thủ phạm có đem theo tiền không?" Một cảnh sát tên Kanai hỏi, người này chắc tuổi Shito. Chắc hẳn phải có chút ít. Shito nói thêm để củng cố suy luận của mình. Nếu cô ta không có đồng nào thì chắc hẳn đầu tiên sẽ nghĩ đến đồ ăn. Tuy nhiên, thủ phạm sau khi đột nhập vào ngôi biệt thự này không hề đụng đến kho thực phẩm và tủ lạnh. Trong kho thực phẩm có để một số loại đồ hộp nhưng không có dấu vết đã bị động vào. Vì vậy, chắc là cô ta có mang theo đủ tiền để mua đồ ăn khi đói bụng chăng? Ra là vậy. Thế thì thủ phạm đột nhập vào đây để làm gì nhỉ? Để trộm xe đạp. Không, chắc hẳn cô ta không biết ở đây có xe đạp cho đến khi đột nhập vào. Nhưng chắc chắn cô ta cần gì đó nên đã vào đây. Vì có dấu vết mở tung các ngăn tủ quần áo trong phòng ngủ. Cậu đã nghĩ ra thứ cô ta cần là gì chưa?" Yamashina hỏi. Shito màu đầu là anh không chắc rồi nói thêm. "Không chừng là để trộm quần áo." Yamashina và Kanai cùng ồ lên. "Quần áo để mặc sao? Thủ phạm đã bị giam giữ trong gian nhà đó, nên khả năng cao quần áo của cô ta không bình thường, nên tôi nghĩ cô ta đã đột nhập vào đây để trộm quần áo." Sao cho nhìn không bị nổi Khả năng này rất cao Yamashina gặt đầu Nếu như Đó là mục tiêu của cô ta Thì đồng nghĩa với việc cô ta vẫn chưa đạt được Theo chủ nhà cho biết Thì ở đấy không để quần áo Tức là thủ phạm Vẫn đang di chuyển với bộ dạng nổi bật Nếu vậy Thì có thể nhân viên nhà ga Ở Fujiyoshida Và con T3 sẽ nhớ đây Mắt cả này sáng lên Nhưng Shito chưa thể đồng ý ngay với suy đoán đó Tạm thời đợi chủ nhà đến Rồi xác nhận lại lần nữa Xem có đúng là nhà này không để quần áo gì hay không Chủ nhà đến nơi Lúc hơn 10 giờ tối Người này tên Yamamoto Là thành viên trong ban giám đốc Của một công ty hơn 50 tuổi Ông ta đến cùng gọi con trai Đang là sinh viên May mà nhà không có gì Nhà này tôi mới mua hồi năm ngoái Giờ mới đang tính sắm sửa đồ trang trí và đồ gia dụng Yamamoto nói như để khẳng định cho việc Nhà không có đồ gì đáng giá Shito cùng cậu con trai xuống tầng hầm Sau khi xác nhận Chiếc xe đạp không còn nữa Cậu tặc lưỡi Xui quá đi Mới mua mà đã mất Còn đồ gì khác cũng bị mất nữa không Để xem nào Cậu con trai nhìn quanh phòng, phòng để đầy dụng cụ làm mộc, dụng cụ cắm trại. Ba lô leo núi mất rồi. Cậu bất chợt lên tiếng. "Hả? Cậu nói mất cái gì cơ?" "Là ba lô leo núi. Em đã treo ở đây. Hè vừa rồi em đang chạy xe thì bị mắc mưa chiều, ướt hết nên đã treo nó lại." "Thật tình." Mẹ vẫn há hốc, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh thêm lần nữa. Trời, mất sạch luôn rồi. Mất sạch. Mất sạch đồ bị ướt khi đó, cả mũ và kính. Đợi chút. Chuy tô lấy sổ tay ra. Áo khoác thể thao nền trắng sọc đỏ và xanh, quần thể thao màu xanh đậm, mũ lưới trai màu đỏ, găng tay chạy xe màu trắng, kính mát thể thao. Đó là những món đồ đã mất cùng với chiếc xe đạp. Dựa vào đây, có thể đoán được trang phục khi đào tẩu của thủ phạm. Nhóm Cito lập tức truyền đạt thông tin này cho các nhóm đi điều tra. Vào thời điểm còn mấy phút nữa là đến nửa đêm thì hai cảnh sát hình sự đã đem về cho nhóm Cito lúc bấy giờ đang ở trụ sở đội điều tra manh mối quan trọng. Tầm khoảng 4 giờ chiều ngày hôm qua, có người đã nhìn thấy người giống với mô tả về thủ phạm ở vùng đèo Mikoni. Nhân chứng là những thành viên câu lạc bộ quần vợt của một trường đại học. Hôm qua, sau giờ luyện tập, bốn người gồm cả nam và nữ đang chạy xe đạp thì thấy có người chạy từ đằng sau vượt qua họ rất nhanh. Địa điểm lúc đó là dốc lên kéo dài. Những người mỗi ngày đều chơi thể thao như họ còn muốn kiệt sức, vậy mà người đó trông chẳng có vẻ gì mệt mỏi, đạp xe liên tục với tốc độ rất nhanh. Sau khi tập hợp lại lời kể của bốn nhân chứng, Cảnh sát xác nhận trang phục của người trong loài kể hoàn toàn giống với trang phục của thủ phạm. Hơn nữa, cả bốn nhân chứng đều nói giống nhau là người đó dáng rất cao, chắc chắn phải hơn 1m8. Một viên cảnh sát cắt đầu đinh có vẻ hưng phấn với thu hoạch. Anh kể lại các thông tin một cách sôi nổi. Vậy là không sai vào đâu được nhỉ? Yamashina nói như kêu gọi sự đồng tình của tổ trưởng tổ điều tra số 1 Kato. Kato cũng gật đầu hai ba lần. Thủ phạm vượt qua đèo Mikuni để đi đâu nhỉ? Bình thường, người ta sẽ đi từ đèo Miogin ra thị trấn Oyama. Từ đây có thể sử dụng tàu điện từ nhà ga Suruga Oyama, còn có cả đường ra hồ Tanzawa, nhưng ra đến đó rồi thì đi tiếp đến đâu cũng sẽ rất xa. Yamashina vừa nhìn bản đồ Trên bảng đen vừa nói Dù gì đi nữa Thì thủ phạm đã ra khỏi Địa phận tỉnh Yamanashi rồi Kato còng môi Gái đầu tỏ vẻ điều này Chẳng hay chút nào Các anh đã liên lạc với cảnh sát Tỉnh Siyoka rồi đúng không Hiện nay đã nhờ người điều tra Nhà ga Surua Oyama Và các nhà ga tuyến trên Tuyến dưới Nếu như thủ phạm lên tàu điện thì chắc hẳn đã bỏ lại xe đạp. Ngoài ra, cũng cần phải hỏi thêm nhân viên nhà ga, nhưng giả sử họ có nhớ gặp thủ phạm thì cũng không biết được cô ta sẽ đi đâu. Xin lỗi. Chito giơ tay lên. Liệu có khả năng thủ phạm không đi tàu điện mà tiếp tục đi xe đạp không? Suy đoán này nằm ngoài dự tính, nên Kato hơi ngơ ngác một chút. Sau đó ông cười ậm lên Ý cậu là thủ phạm bỏ trốn bằng xe đạp ơ hư Tôi nghĩ đến điều này hoàn toàn có thể Thủ phạm này có thể lực rất tốt Vì vậy cũng có khả năng tự đạp xe sẽ tiện hơn dùng các phương tiện công cộng Có vẻ nhận ra ý kiến của Shito cũng hợp lý Nên Kato ngưng cười và nhìn Yamashina Anh nghĩ sao? Không thể phủ nhận khả năng này Yamashina trả lời. Bề ngoài thủ phạm khá nổi bật, nhưng nếu chạy xe đạp thì bộ dạng đó trông cũng tự nhiên. Vì vậy, cũng có khả năng cô ta không dùng các phương tiện công cộng để tránh ánh mắt của người khác. Được rồi. Kato vỗ bàn, đứng dậy. Ta phải xác họa chân dung thủ phạm rồi gửi hình ảnh đó đến Yokoka và Kanagawa ngay. Tôi hiểu rồi. Yamashina lớn tiếng trả lời. Những cảnh sát có mặt ở đó có vẻ bị kích động bởi giọng nói của ông. Mặt mày ai nấy đều hiện lên nét căng thẳng. Nhưng Shito có suy nghĩ khác. Nếu như thủ phạm thực sự bỏ trốn bằng xe đạp và cô ta có thể lực đáng kinh ngạc thì giờ này chắc hẳn đã đến một nơi nằm ngoài tầm kiểm soát của đội anh. Hết phần 8. bản đăng ai tác phẩm hùng khí hoàn mỹ tại voice phần 9 cô gái xuống xe đạp trước tòa nhà đó là một tòa nhà có kiến trúc phẳng nằm trong khu dân cư bao quanh bằng hàng rào thép phía trong là hàng cây xanh lối ra có gắn cửa kính trông giống như thiết kế của các khách sạn cao cấp Cổng ra vào được đóng kín, phía trong cũng tắt điện tối thui. Cô gái đứng trước cổng, nhìn quanh ngôi nhà, một cửa sổ ở tầng 2 sáng đèn. Anjo Takuma chắc chắn có ở đó. Trước đó một lúc, cô gái đã gọi điện đến nhà riêng của Takuma, mục đích để hỏi anh ta có nhà không. Đây là lần đầu tiên cô dùng điện thoại công cộng, nhưng cũng chẳng có khó khăn gì mấy. Cô cũng đã nói được câu tiếng nhận Cho hỏi chồng chị có nhà không Người nhất máy là vợ của Anjo Takuma Chị trả lời chồng mình vẫn đang làm việc và chưa về nhà Sau đó chị hỏi tên người đã gọi đến Nhưng cô không trả lời gì mà cúp máy Cô gái có bản đồ Trên đường cũng có nhiều biện trị dẫn lớn Nên cô đã đến được câu lạc bộ thể thao khá dễ dàng Ngoài ra tại vùng này cũng không có tòa nhà nào chiếm diện tích lớn như tòa nhà này. Cô gái lại leo lên xe đạp, chạy vòng ra sau tòa nhà. Đằng sau là bãi đậu xe, chỉ có một chiếc xe hơi hiệu Volvo đang đậu tại đó. Cô gái cởi áo khoác, quấn mũ và kính vào đó, rồi để cạnh xe đạp. Khẩu súng vẫn được nhét dưới áo nịt. Xung quanh bãi đậu xe cũng có hàng rào. Hàng rào này cao khoảng hơn 2m, nhưng cô nhảy qua. Đột nhập vào bên trong không chút khó khăn Sau tòa nhà có một cánh cửa Cô thử quay tay nắm cửa Nhưng cửa đã khóa Đó là cánh cửa bằng sắt Nên dù rất khỏe Cô cũng không thể nào đập vỡ nó được Chiếc xe vồn vồ màu trắng Độ ngay cạnh tường của tòa nhà Cô lại gần nhìn vào trong xe Cô muốn kiểm tra xem Trong xe có phải của Takuma hay không Nếu phải Thì cô sẽ đợi ở đây Nhưng nhìn thôi thì không thể nào đoán được. Dẫu vậy, cô vẫn nhìn chằm chằm vào trong xe. Ai đó? Đột nhiên, sau lưng cô vọng lên tiếng gọi. Cô gái từ từ quay đầu lại. Một người đàn ông thấp đang đứng đó. Tay ông ta cầm đèn pin, đầu đội mũ như mũ cảnh sát. Người đàn ông nhìn cô gái, chớp mắt liên tục như không tin vào mắt mình. Sau đó ông ta gọi đèn vào người cô và tiến lại gần. "Con gái à?" Mặt ông ta bán tính bán nghi, mắt nhìn chằm chằm vào ngực cô. "Cô vào từ đâu? Đang làm gì đấy?" Cô gái đưa tay lên ngực rút súng ra. Người đàn ông nhìn thấy, cứng đờ người. "Đừng, đừng bắn." Cô gái bước một bước lại gần người đàn ông. Cô nắm cổ áo ông ta như túm lấy một con mèo hoang, ngồi ông ta khẽ rên lên. Cô ra dấu cho ông ta đi về phía trước. Người đàn ông chân nam đá chân chiều lảo đảo bước đi. Khi tới trước cánh cửa sau, cô gái buông tay rồi hất cằm, yêu cầu ông ta mở cửa. "Tôi tôi mở liền. Ờ đợi tôi một chút." Người đàn ông lấy sâu chìa khóa treo ở ngay hôm ra, tay run rẩy tìm kiếm chìa khóa. Ông ta tìm rất nhiều khóa ngày nhưng chả mãi không vào lỗ. Cô gái giật lấy chìa khóa, gỡ nó ra giằng ra. Rồi cô xoải bàn tay, yêu cầu người đàn ông giao đèn pin cho mình. Người đàn ông đưa đèn pin cho cô gái, tay run cầm cập. Cô gái cầm lấy rồi tắt đèn pin. Cô giơ cao cái đèn lên rồi phang mạnh xuống. Đầu đèn pin đập vào phía đầu bên trái của người đàn ông. Ông ta chỉ kịp phát ra một tiếng kêu ngà như bị nghẹt thở rồi nằm gục tại chỗ. Cô gái quang đèn pin ở đó, mở cửa, bước vào bên trong tòa nhà. Hết phần 9. Phần 10. Anjo Takuma nằm sấp trên ghế máy tập thể hình hiệu Nautilus, anh vừa mới tập cuốn đạp đùi sau tức là tập huấn công khớp gối. Phòng tập có đặt khoảng mấy chục máy loại này. Vào ngày nghỉ, phòng tập gần như kín người. Số hội viên của hồ bơi, phòng chơi bóng quần ở tầng 1 và của phòng tập thể hình ở tầng này thường vượt quá số người cho phép một chút. Do ảnh hưởng của trào lưu chăm lo sức khỏe nên số hội viên tăng nhiều. Giá trị gia tăng mà Takuma đang nghĩ đến là việc củng cố thêm phòng chăm sóc sức khỏe anh ở lại văn phòng làm việc đến đêm suốt mấy ngày này cũng là để thực hiện kế hoạch này. Ông Ashida Genichi, giám đốc câu lạc bộ này là cha của Emiko, vợ Takuma. Vào thời giữ chức vô địch môn cử tạ, Takuma đã quen biết cha con ông Ashida qua sự giới thiệu của thầy giáo cũ. Ashida quý mến Takuma và đối xử ưu ái với anh. Takuma cũng đề phục nhân cách của Ashida và hơn hết Anh bị cuốn hút bởi Emiko. Emiko không quá xinh đẹp, nhưng cô khéo ăn nói và tinh tế. Mặt khác, cô là một người phụ nữ có lập trường rất vững. Takuma đã coi cô là đối tượng kết hôn duy nhất của mình và mong muốn đó đã được toại nguyện. Cứ như một giấc mơ, Amiko cũng yêu anh. Hai người đã kết hôn vào mùa thu 2 năm trước, khi Takuma giải nghệ. Cùng lúc đó, Takuma đã đầu quân làm việc cho Asida lại hy vọng của cha vợ, Takuma đã học hỏi, tiếp thu nhiều điều và áp dụng chúng vào công việc. Vị trí thành viên trong ban giám đốc anh có được không chỉ vì anh là con rể của giám đốc, mà còn vì những cống hiến anh đã bỏ ra xứng đáng với cương vị ấy. Takuma cũng linh cảm được rằng, một lúc nào đó, Asuida sẽ giao lại công ty cho anh. Chỉ cần mọi việc diễn ra suôn sẻ như hiện tại thì điều đó sẽ thành hiện thực. Mọi việc đều đang diễn ra thuận buồm xuôi gió. Emiko và anh cũng đã có một đứa con trai. Cuộc sống của anh hiện tại không có việc gì bất an, chỉ trừ một việc. Takuma dừng chân, nhắm mắt lại. Ngọn lửa đêm đó hiện lên trong đầu anh và cả cái chết của Sendou. Tại sao đến tận bây giờ mà anh khổ tâm nghĩ. Đối với anh Mọi việc đã là của quá khứ, vậy thì tại sao anh vẫn còn phải khổ sở vì nó? Takuma nằm ngửa người, vùng hai tay lên. Hiện tại, hai cánh tay này đã yếu nhiều, nhưng trước đây, chúng đã từng tiến đến kỷ lục thế giới. Chỉ có điều, bí mật về cơ bắp đó tuyệt đối không được để ai biết. Không, nói đúng hơn là tuyệt đối không thể để người cha vợ mà anh kính trọng và người vợ mà anh yêu thương biết đến. Nếu họ biết được bí mật này thì với tính cách nghiêm nghị, chắc chắn họ sẽ xem thường anh. Để che giấu điều đó, anh sẵn sàng làm bất cứ mọi việc. Nam nhìn ánh đèn trên trần nhà, Takuma tự nhủ với bản thân như vậy. Ngày sau đó, ánh đèn đột nhiên tắt. Takuma giật mình bật dậy, không có thông tin nào về việc cúp điện. Takuma đứng dậy, khi mắt vẫn còn chưa quen với bóng tối. Anh thận trọng di chuyển từng bước lên người giữa các máy móc. Anh bắt đầu là mờ thấy được xung quanh nhờ ánh sáng le lói chiếu vào từ cửa sổ. Đến khu vực máy tập đi bộ trong phòng thì anh thở phào. Từ đây thì có nhắm mắt, anh cũng đi đến cửa ra vào được. Nghĩ vậy, anh đặt chân tiến một bước. Khi đó, đột nhiên có một tiếng động nhẹ vang lên. Tabu ma đứng lại. Ai đó Trực giác mách bảo anh rằng Có ai đó đang ẩn nấp Takuma mở to mắt Nhìn quanh các máy luyện cơ xếp hàng Như các khối đá đen Anh có cảm giác Kẻ nào đó đang ẩn nấp Sau một trong những chiếc máy này Nếu vậy Người mà anh nghĩ đến chỉ có một Là đứa con gái có biệt danh Nhện Tarantula Takuma đơ người Cô ta đã đến sớm hơn So với dự đoán của anh Nhưng nói cách khác Thì anh cũng đang đợi cô ta đến Việc cô ta không rơi vào tay cảnh sát Mà đến được đây là điều đáng mừng Thêm vào đó Takuma càng mừng hơn Khi người cô ta tìm đến đầu tiên là anh Vì như vậy Sẽ không có thêm người nào phải hy sinh Bóng người di chuyển Takuma chuẩn bị tư thế sẵn sàng Cô ta đã xuất hiện Không thể nào nhầm được Takuma nghĩ có nên bật đèn hay không Nếu di chuyển nhanh thì anh có thể đến được lối vào trong vòng vài giây. Nhưng anh không rõ việc bật đèn có lợi cho mình hay không. Anh nắm rõ căn phòng này, cho dù tối một chút thì cũng có thể di chuyển. Thêm vào đó, bóng tối cũng sẽ bảo vệ anh khỏi súng của kẻ địch. Cứ để như vậy đi, Takuma quyết định. Anh lập tức núp vào sau chiếc máy bên cạnh. Anh nín thở, lắng tai nghe. Không khí chuyển động nhẹ, anh nghe được tiếng vải, tiếng hơi thở nho nhỏ. Anh bắt đầu di chuyển trong tư thế hạ thấp người. Mắt anh đã quen với bóng tối. Anh nhìn thấy được từng chi tiết bộ phận của máy tập. Đột nhiên, anh nghe một tiếng động thật lớn, tiếng động từ phía bên phải. Takoma di chuyển về hướng đó trong tư thế bò trên sàn nhà. Anh từ từ nhìn về phía đó từ sau máy. Đó là khu vực tập cơ, sử dụng tạ đòn theo cách truyền thống. Ở đó có một quả tạ nằm bên cạnh chiếc ghế dùng để tập đẩy ngực. Tiếng động phát ra từ đây. Vậy thì đối phương đang ở đâu? Khi Takuma vừa nghĩ vậy, thì anh cảm nhận có gì đó phía trên đầu. Ngẩng mặt lên, anh thấy một khối đen đang bám trên sợi dây thừng dùng cho việc luyện tập treo ở chân nhà. Bóng đen đó đang giang rộng tay chân rơi xuống. Hai tay nó bóp cổ Takuma. Takuma cố hết sức vùng dậy. Anh nắm lấy hai cổ tay của kẻ địch, cố gắng gỡ chúng ra khỏi cổ. Ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu anh lúc đó là cơ bắp của kẻ này quá tuyệt vời. Chỉ cầm cổ tay đối phương thôi anh cũng biết. Như chứng minh cho điều đó, kẻ địch bóp cổ Takuma một cách không thương tiếc bằng một sức lực phi phàm. Nếu anh là người bình thường thì có lẽ lúc này anh đã bất tỉnh. Nhưng sau khi cố hết sức thì cuối cùng anh đã gỡ được tay kẻ địch ra khỏi cổ. Nhưng ngay lúc anh tĩnh phản công thì tai bên phải anh đau nhói. Anh đã bị kẻ địch cắn. Quá đau, anh buông tay ra. Cùng lúc đó, thân người kẻ địch cũng rời khỏi lưng anh. Takuma quay người lại thì thấy kẻ đứng đó là một cô gái cao hơn cả anh. Nước da càng bóng của cô ta hơi phản chiếu ánh sáng. Cô ta đưa tay vào ngực, lấy ra một vật gì đó màu đen. Hành động rất phản xạ, Takuma lách người sang ngang. Ngay sau đó, nòng súng lóe sáng, tiếng súng nổ vang lên. Cô ta đuổi theo Takuma vào tư thế bắn lần nữa. Takuma núp vào đằng sau chiếc máy bên cạnh. Lần này, cô ta không bắn. Xung quanh tối và xem ra cô ta cũng không phải là người thạo bắn súng. Vì vậy, có lẽ cô ta chỉ dùng đến súng Khi ở cự ly đủ gần để có thể chắc chắn bắn trúng đối phương, số lượng đạn hẳn cũng có hạn. Takuma di chuyển nhẹ nhàng không gây tiếng động, dò vào tai và anh có cảm giác ơn ướt, có lẽ máu chảy khá nhiều. Quần đầu ập đến như sóng, anh cố gắng không nghĩ về cơn đau, nhìn xung quanh. Anh tìm vật gì đó để làm vũ khí. Thanh đòn dùng làm tạm để ở trên ghế, anh cầm nó bằng tay phải nấp mình sau cột nhà. Anh biết cô gái đang đến gần. Có vẻ cô ta mang giày thể thao, nhưng anh vẫn có thể nghe được tiếng chân dẫm lên thảm. Cô gái xuất hiện từ phía bên phải. Tacoma song ra từ sau cột nhà, nện thanh đòn đang cầm trên tay xuống. Thanh đòn đập chúng khẩu súng. Tacoma nhắm tiếp vào mặt đối phương. Tuy nhiên, cánh tay anh đã bị cô gái nắm lấy. Không những vậy, Cô ta còn tính đoạt lấy thanh đòn từ anh. Takoma nhìn vào mặt cô gái, anh như không tin vào mắt mình. Trong bóng tối, anh không nhìn rõ mặt cô gái, nhưng anh nhận ra cô ta còn trẻ, có gương mặt sắc nét, cầm thon và chắc chắn không phải là người Nhật thuần. Sau một hồi rằng co, thanh đòn rời khỏi tay cả hai, rồi dũng giản. Takoma đẩy cô gái ra, lao đến chỗ khẩu súng. Tuy nhiên khi anh quay lại, súng sẵn sàng trong tay, nhưng không thấy cô gái đâu nữa. Giờ vì thế hai người đã đổi ngược. Takuma cầm súng, vừa thận trọng nhìn bốn phía vừa di chuyển. Cô gái chắc chắn đang tìm thời cơ để chuyển đổi tình thế. Nhưng Takuma đã hạ quyết tâm bắn chết cô ta trước khi chuyện đó xảy ra. Việc xử lý xác chết thì tự tự anh sẽ suy nghĩ sau. Anh muốn cả đòi sau này Mình không còn can hệ gì tới những chuyện này nữa." Takuma nghĩ nên bật đèn, vì hiện giờ anh không cảm nhận được hành tung của kẻ địch trong bóng tối. Một khi còn cầm súng trong tay, thì đèn sáng sẽ có lợi cho anh. Takuma để phòng xung quanh và lui đến cửa ra vào. Trên tường có gắn công tắc đèn. Anh đặt ngón tay trên cò súng, mắt vẫn nhìn vào bên trong phòng, tay trái chạm đèn công tắc đèn. Đèn sáng thì nội phương cũng sẽ không ở yên. Khi đó, chắc chắn cô ta sẽ hành động. Vì vậy, trước đó anh phải bắn cho bằng được. Takuma hít thở, lấy lại bình tĩnh, đặt ngón tay lên công tắc. Ngay lúc đó, anh cảm giác sau lưng mình có người. Anh không có đủ thời gian quay lại nhìn. Lúc chợt nhận ra có người đằng sau, cũng là lúc Takuma nhận một phát đập ngay đằng sau. Anh mất hết sức lực và không suy nghĩ được gì trong phút chốc. Khi tỉnh lại, anh đã nằm trên sàn nhà, xung quanh vẫn tối mịt. Đầu anh nặng trịch, không ngóc dậy nổi. Dẫu vậy, anh vẫn biết có bóng người đang nhìn xuống mình, là cô ta, cô gái nhện Tarantula, nhìn từ dưới lên, trong cô ta càng thêm khổng lồ. Takuma lẩm bẩm. Súng đòi rồi. Khẩu súng trong tay anh khi nãy